Trường 161 Bởi vì em ghen tị Bắt nạt Vừa nghe thấy bạn thân bị người khác bắt nạt Lê Mẫn Nhi kích động Ngay cả giọng nói của cô cũng cao lên vài độ Đúng vậy, chính là lạc bích nguyệt Cô ta cố ý kéo tóc Nhã Phương Hại Nhã Phương bị nước nóng làm bỏng Vậy Nhã Phương có bị sao không? Khi nghe nói rằng cô ấy bị bỏng Lê Mẫn Nhi lo lắng vội hỏi Đường Nhã Phương ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng Không sao Chỉ là bỏng nhẹ chút thôi. Lê Mẫn Nhi thở phào một tiếng. Cũng may chỉ là bỏng nhẹ thôi đấy. Bằng không. Cô nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ giận dữ. Đồ đàn bà xấu xa, tôi tuyệt đối sẽ không để cô yên đâu lạc bích nguyệt. Cậu định làm gì cô ta? Cô ta hiện giờ là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc đó. Tống An Nhi nói. Trợ lý tổng giám đốc. Do không tới công ty làm việc nên đường Nhã Phương hoàn toàn không biết về việc thay đổi nhân sự mới này. Khi vừa nghe thấy Tống An Nhi nhắc tới. Cô không tránh khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, trợ lý tổng giám đốc. Nghe nói Tô Á Mai trực tiếp điều động Lạc Bích Nguyệt tới. Xem ra Tô Á Mai và Lạc Bích Nguyệt muốn chung tay cùng đối phó với Nhã Phương rồi. Lê mẫn Nghi cho mày lo lắng. Lạc Bích Nguyệt là bạn của Chu Như Ngọc. Việc Tô Á Mai giúp cô ta cũng là lẽ đương nhiên. Thành thật mà nói, đừng Nhã Phương không ngạc nhiên với kết quả này. Nhã Phương, chúng ta đều không biết Lạc Bích Nguyệt sẽ giở trò gì. Cậu tuyệt đối phải cẩn thận một chút. Tống An Nhi lo lắng nhìn Đường Nhã Phương. Mình biết rồi. Trước sự lo lắng của bạn thân, Đường Nhã Phương mỉm cười, ăn ủi cô. Đừng lo lắng quá, đến cả Tô Á Mai mình còn chẳng ngại, huống chi là lạc bích nguyệt. Lê Mẫn Nhi bật cười vui vẻ, Tán Thành nói. Đúng vậy, Đường Nhã Phương mà mình biết không hề ngán bất cứ một ai cả. Hơn nữa mà nói, chẳng phải vẫn còn có Tổng Giám Đốc Lục ở đó sao. Tô Á Mai thì có gì đáng phải sợ chứ, thêm 10 Tô Á Mai cũng chẳng phải lo. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đều cảm thấy thích thú trước lời nói của cô. Do vậy, quên hết đám người đó đi. Mình sẽ dẫn các cậu đi ăn đồ ngon, vừa hay đến đèn xanh. Cô lập tức đạp chân ga, Chiếc xe Jeep màu đen lao nhanh về phía trước, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Trường Đại học thành phố Hải Phòng là nơi mà Đường Nhã Phương cùng hai người bạn thân của mình đã dành chọn thanh xuân ở đây. Tất cả những ký ức đẹp để thời sinh viên của họ đều được cất chứa tại nơi đây. nhưng có vẻ như hôm nay không phải là một ngày để hồi tưởng lại những kỷ niệm ấy khi nhìn thấy Vi Vịnh Phong và Cao Mỹ Kiều xuất hiện trong quán cá dơ muối trong đầu Đường Nhã Phương lập tức hiện lên bốn chữ oan gia ngõ hẹp thật là đen đủi hôm nay ra cửa mình quên mất không xem giờ Hoàng Đạo rồi Lê Mẫn Nhi lẩm bẩm thầm chửi Tống An Nhi phản ứng nhanh nhất cô cầm điện thoại lên những tiếng tách tách liên tục được phát ra cô chụp liên tiếp vài tấm ảnh xem ra tiêu đề của tháng này có rồi đây Cô vui mừng lật xem những bức ảnh và chụp. Đúng lúc này, đột nhiên một cánh tay đưa ra, giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Khi Tống An Nhi còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy đầu ngón tay của người kia nhanh như chớp nhấp lên màn hình. Này, anh làm gì vậy? Tống An Nhi chạy tới giật lấy điện thoại của mình. Khi người đàn ông kia vừa di chuyển, Tống An Nhi hãng người, trong chớp mắt cả người cô đổ xuống đất. An Nhi. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi đồng thời kêu lên. Tống An Nhi nhìn mặt đất càng ngày càng gần, cam chịu nhắm mắt lại. Khi cô tưởng rằng mặt sắp chạm tới đất, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay giữ lấy eo cô, thời thế xoay chuyển, cô bị ai đó ôm trọn vào lòng. Một mùi thơm dễ chịu xông vào trong khoang mũi của cô. Cô từ từ mở mắt, bắt gặp ngay một cặp mắt lạnh lùng ở trước mặt. Trong giây lát, cô sững sờ, ngay cả khi đối phương đỡ cô đứng dậy, cô vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ cho tới khi nghe thấy giọng nói của Lê Mẫn Nghi, cô mới hoàn hồn trở lại. Cảm ơn anh đã cứu An Nhi, tuy nói là cảm ơn. Nhưng sắc mặt của Lê Mẫn Nhi lại chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào cả. Bởi vì người vừa cứu An Nhi cũng chính là người đàn ông đã lấy điện thoại của cô, nếu như không phải vì anh ta. An Nhi cũng sẽ không bị ngã, nhưng họ đều là những người có học thức, chuyện nào phải ra chuyện ấy nếu không có anh ta kịp thời cứu An Nhi. Có lẽ cô đã bị bầm tím mặt mũi rồi. Người đàn ông đưa điện thoại cho Tống An Nhi, trách nhiệm công việc. Nếu có gây tổn thương cho cô, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Giọng nói của người đàn ông tuy lạnh lùng, nhưng lại rất trầm ấm. Tống An Nhi cục mắt nhìn xuống, hướng sự chú ý về đôi tay của anh ta. Đầu móng tay được cắt tể gọn gàng, xương cánh tay để lộ rõ. Quả là một bàn tay đẹp. Cô đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông, một gương mặt với đường nét cương nghị, góc cạnh, điển trai. Sau khi nói xong, người đàn ông khẽ gật đầu với họ, quay người bước vào phòng riêng. Tống An Nhi quay đầu nhìn theo. Vừa hay đúng lúc anh ước mắt đưa tay định đóng cửa, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cả hai lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi cánh cửa khép lại, che khuất tầm mắt. Hình như người đàn ông đó chính là vệ sĩ của Cao Mỹ Kiều. Đường Nhã Phương nhìn theo căn phòng đã đóng cửa, đầu lông mày trao lại. Có lẽ là vậy. Lê Mẫn Nhi nhìn theo, sau đó thu lại ánh mắt hướng lên người Tống An Nhi đo lắng hỏi. An Nhi, có sao không? Tống An Nhi mỉm cười nói. Mình không sao. Không sao là tốt rồi. Đường Nhã Phương nói tiếp. Mặc dù bị một vài người làm mất hứng, nhưng bụng đói chắc chắn là phải ăn. Đó là điều tất nhiên. Lê Mẫn Nghi tìm vị trí rồi ngồi xuống. Sau đó gọi hai người còn lại tới bên cạnh. Các cậu lại đây ngồi đi. chương 162 Anh thật sự trở lại rồi. Vì Vĩnh Phong quả nhiên là đồ cặn bã, nhưng lúc Chu Như Ngọc mang thai lại dám le lút ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác. thật đáng kinh tởm. Lê Mẫn Nhi lướt nhìn cánh cửa phòng vừa đóng chặt, vẻ mặt khinh thường nói: các cậu thử nói xem bọn họ lúc nãy có nhìn thấy chúng ta không? Lê Mẫn Nhi thắc mắc quay sang hỏi Đường Nhã Phương và Tống An Nhi: chắc không thấy đâu. Tống An Nhi và Đường Nhã Phương đưa mắt nhìn nhau, không chắc chắn trả lời. người, người đàn ông khi nãy là vệ sĩ sao? Lê Mẫn Nhi lại hỏi. nhắc tới người đàn ông đó, Tống An Nhi bỗng có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó đã hoàn hồn trở lại. cô đáp. Có lẽ là vậy, lúc mình chụp trộm cũng vừa hay là lúc anh ta từ trong phòng đi ra. Mình cũng không để ý lắm. Có điều anh ta đã xóa những bức ảnh đó đi. Nếu không phải là vệ sĩ của Vi Vịnh Phong thì chắc chắn là vệ sĩ của Cao Mỹ Kiều. Đường Nhã Phương đặt bát đũa đã được lau sạch xuống trước mặt bọn họ. Được rồi, đừng nhắc tới họ nữa. Đây là khoảng thời gian của chúng ta, mặc kệ họ đi. Nghe thấy vậy, Lê Mẫn Nhi Công muốn nói. Ai muốn bàn luận về mấy người đó chứ? Chẳng phải tám chuyện là niềm vui của phụ nữ đấy sao? Đối với mình, thời gian buôn chuyện chẳng bao giờ là đủ. Nói tới đây, cô lại thở dài một tiếng. Thật đáng tiếc, tin tức nóng hổi như vậy lại chẳng thể công khai tới công chúng. Cậu yên tâm đi, sớm muộn rồi sẽ có ngày chuyện này bị bại lộ thôi. Đường nhã phương rót cho cô một ly trà, một nụ cười đầy bí ẩn nở trên môi cô. Trên đời này không có bức tường nào mãi mãi cả, từ cửa hàng cá dưa muối đi ra. Tống An Nhi đi rất chậm. Một lúc sau cô đã tụt lại phía sau đám đường Nhã Phương. An Nhi, tụi mình định đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cậu đi không? Lê Mẫn Nhi ngoảnh đầu hỏi Tống An Nhi, đột nhiên phát hiện cô không ở bên cạnh. Ngay sau đó, Lê Mẫn Nhi và đường Nhã Phương đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, thấy cô bước đi chậm chạp, vội thúc giục. An Nhi, cậu là rùa đấy à? Sao đi chậm như vậy chứ? Tống An Nhi ngước mắt lên nhìn họ, vẻ ngập ngừng, do dự ẩn chứa trong đôi mắt. Đường Nhã Phương tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn ở cô. Cô tiến lại gần An Nhi, quan tâm hỏi. Sao vậy? Tống An Nhi lắc đầu, cười nhẹ. Mình không sao, chỉ là cảm thấy hình như mình đã làm rơi thứ gì đó ở quán ăn khi nãy. Rơi ở quán ăn sao? Đường Nhã Phương trao mày, ngay lập tức nói. Vậy mình đi cùng cậu quay lại đó tìm. Nói xong, cô liền khoác tay An Nhi, kéo cô quay trở lại quán ăn. Tống An Nhi vội gỡ tay cô ra. mỉm cười rồi nói không cần đâu mình tự quay lại đó là được rồi các cậu đi trước đi một lát nữa mình sẽ tới tìm các cậu không chờ đường Nhã Phương nói thêm cô lập tức quay người chạy về phía quán ăn khi nãy Nhã Phương có cảm thấy An nhi hơi kỳ lạ không Lúc nãy khi ăn cơ cậu ấy luôn trầm mặc như thể đang suy nghĩ gì đó vậy Lê Mẫn Nhi đi tới lo lắng nhìn theo bóng người của Tống An Nhi đường Nhã phương mì môi trầm ngâm nhìn về hướng quán ăn sau khi quay lại quán ăn Tống An Nhi nói với bà chủ quán rằng cô đã đánh rơi đồ ở đây, sau đó di chuyển tới vị trí mà họ ngồi lúc nãy rồi bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc tìm kiếm, ánh mắt cô vô thức liếc nhìn về phía căn phòng vẫn đang đóng chặt cửa. Thực ra, cô không hề đánh rơi đồ, cô chỉ là đang mượn cớ để quay lại đây mà thôi. Cô muốn được gặp lại người đó một lần nữa. Từng giây từng phút vẫn liên tục trôi qua, cánh cửa đó vẫn đóng chặt. Không hề có dấu hiệu sắp mở, Tống An Nhi dần mất đi sự kiên nhẫn. Nhìn thấy bà chủ đang đi về phía cô, trong lòng cô tự cảm thấy bản thân đã tìm quá lâu rồi. Có lẽ bà chủ định tới chỗ cô hỏi thăm chút tình hình. Cô gì ơi, cô đã tìm thấy chưa? Bà chủ quan tâm hỏi. Tống An Nhi ngẩng đầu, gượng cười nói. Thực lòng xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy đồ của mình. Nghe nói không tìm thấy, bà chủ liền nhíu mày. Sao có thể không tìm thấy được chứ? Ở đây rộng như vậy, lẽ nào đồ vật lại mọc chân biết chạy hay sao? Tống An Nhi mỉm cười, trong lòng có chút chuột dạ, sợ rằng bà chủ sẽ phát hiện ra rằng cô đang nói dối, Nhân lúc bà chủ quán không chú ý. Cô đưa tay lên giật chiếc hoa tai của mình. Cô rất may mắn vì đôi bông tai mà hôm nay cô đeo có thể dễ dàng tháo ra, nếu không thì e rằng sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Để tôi giúp cô tìm nhé. Bà chủ quán nhiệt tình nói, khách hàng đánh rơi đồ trong quán, là một người chủ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không cần đâu, Tống An Nhi vội vàng từ chối. Bà chủ quán khó hiểu nhìn cô. Ý của tôi là để tôi tự tìm cũng được. Tôi không muốn làm phiền tới người khác. Tống An Nhi cảm thấy nụ cười trên môi sắp không thể trụ vững được nữa rồi. Thấy cô kiên quyết như vậy. Bà chủ quán cũng không miễn cưỡng thêm. Nhiệt tình nói. Vậy cô cứ thoải mái mà tìm nhé. Cần gì giúp đỡ thì gọi tôi. Được rồi. Cảm ơn bà chủ. Nhìn thấy bà chủ rời đi. Tống An Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu. Nhìn vào đôi bông tay trong tay. Rồi cuộn tay lại Tiếp tục quay đầu nhìn về phía căn phòng đó, cánh cửa vẫn đóng kín, dường như chẳng thể nhìn thấy gì cả. Trong lòng có chút hụt hẫng, khi cô định nhấc chân rời đi, vừa hay nhìn thấy một người phục vụ mang trái cây đi tới căn phòng ấy. Cô dừng bước, quay người nhìn thẳng về phía căn phòng. Người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, không bao lâu sau một bóng người cao lớn lọt vào trong đôi mắt của cô, nhìn thấy người mình muốn gặp. Hai mắt cô bỗng chốc đỏ lên. Người đàn ông nhận lấy đĩa trái cây trong tay người phục vụ, Không biết là do nhạy cảm hay sao, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống An Nhi. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Tống An Nhi. Ánh mắt của anh ta có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng vốn có. Vừa định quay lưng bước vào trong phòng thì bỗng nhiên, một giọng nói ngại ngào từ phía sau lưng truyền tới. Lạc thanh dương. Rõ ràng có thể nhìn thấy tấm lưng to lớn của anh có phần khượng lại, nhưng anh chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại mà tiếp tục đi thẳng vào trong phòng, sau đó đưa tay đóng chặt cửa khóe mi cô nhè đi. Những giọt nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Anh thật sự trở lại rồi, nhưng anh lại phớt lờ cô. Tâm trạng bất ngờ đan xen với nỗi đau lòng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô hít sâu một hơi, một nụ cười đầy đau khổ để lộ ra trên bờ môi của cô. Tự nhủ với lòng rằng không sao, anh trở lại là tốt rồi. Cuối cùng, đưa mắt nhìn lại căn phòng đó thêm một lần nữa, cô mới quay người rời đi. Khi cô vừa đi khỏi, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một bóng người cao lớn bước ra. Chương 163. Tặng cho cô hai chữ. Cung tần nhà Thanh chính thức được công bố, nam chính là Nghiêm Ninh, nữ chính là Cao Mỹ Kiều. Điều này tuy đã được biết trước, nhưng Đường Nhã Phương trao mày, hướng sự chú ý vào tên của diễn viên nữ thứ hai trên màn hình máy tính, Chu Như Ngọc, nhà đầu tư cũng như nhà sản xuất của bộ phim này đều điên rồi đấy ư? Quả nhiên để Chu Như Ngọc đảm nhiệm một nhân vật quan trong như vậy, nhớ lại ngày hôm đó bắt gặp Phi Vịnh Phong và Cao Mỹ Kiều ở quán cá dưa muối, tới nay Chu Như Ngọc có thể đảm nhận vai diễn này. Nhã Phương dường như đã hiểu ra nguyên nhân từ đâu mà có, nhìn vào bức ảnh thông báo chính thức của Chu Như Ngọc trên màn hình, đáy mắt đường Nhã Phương lộ ra vẻ khinh thường. Người phụ nữ thực sự rất ích kỷ, vì lợi ích cá nhân ngay đến cả chồng sắp cưới của mình cô ta cũng có thể lợi dụng, thật không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về con người này nữa rồi. nhấc cốc nước trên bàn lên rồi nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi màn hình, khóe môi cô khẽ công lên. Chu như ngọc, cô phải leo lên thật cao vào, càng cao càng tốt. Tới lúc đó ngã mới thật sự đau. Trong nhà hàng, bầu không khí ở đây yên tĩnh và ấm áp, ánh đèn vàng từ trên cao dọi xuống khiến món ăn trông càng thêm hấp dẫn. Cắp một miếng cá bỏ vào miệng. Đường nhã phương cắn đũa, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đối diện, vẻ do sự hiện lên qua đôi mắt của cô. Cảm nhận thấy ánh mắt của cô đang rơi trên người mình. Người đàn ông ngước mắt hỏi. Sao vậy? Đường nhã Phương vội bỏ đũa xuống. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên bàn. Khéo leo nói. Ngày mai em sẽ trở lại làm việc. Thấy đầu lông mày của anh dường như hơi trao lại. Cô vội vàng bổ sung thêm một câu. Vết thương của em đã lành rồi. Nghe thấy câu nói này của cô. Anh nhớ mày hỏi. Em sợ anh không đồng ý cho em đi làm sao? Cũng không phải. Đường nhã Phương mí môi. Em chỉ là sợ anh không yên tâm mà thôi. Nghe cô nói vậy, Lục Đình Vĩ bật cười, cật đầu. Anh quả thực không yên tâm. Anh không yên tâm thật sao? Đường Nhã Phương mí môi lo lắng, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, nở một nụ cười thật tươi. Cô nói, có phi mạc ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phi mạc. Lục Đình Vĩ ngước mày nói, bây giờ anh ta đang ở miền Nam. Miền Nam. Đường Nhã Phương ngạc nhiên lên tiếng. Tại sao anh ta lại tới miền Nam? Anh không trả lời. Chỉ chăm chú nhìn vào cô. Đường Nhã Phương nhíu mày. Thăm dò hỏi. Chẳng lẽ là vì em sao? Lục Đình Vĩ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mỉm cười rồi nói. Muốn đi làm thì đi làm. Không cần quá để tâm tới suy nghĩ của anh. Nghe anh đột nhiên nói như vậy. Đường Nhã Phương nhất thời không phản ứng kịp. Vội hỏi. Anh. Đồng ý để em. Đi làm sao? Lục Đình Vĩ bật cười. Anh cũng không có nói không đồng ý mà. Điều đó cũng đúng. Đường Nhã Phương phân khích nói. Vậy thì từ mai em sẽ đi làm. Ừm. Anh nhẹ giọng trả lời. Sau đó cúi đầu tất tục dùng bữa. Bầu không khí trong nhà hàng yên tĩnh trở lại. Nhưng không bao lâu sau, giọng nói của cô một lần nữa vang lên. Đình vĩ, anh phái phi mạc tới miền Nam có phải quá tàn nhẫn rồi không? Em bị bỏng là vì lạc bích nguyệt, không liên quan tới phi mạc. Phi mạc dù sao cũng là em họ của anh. Miền Nam là ở đâu chứ? Sao anh nỡ để anh ta tới đó chứ?" Giọng nói của cô liên tiếp vang bên tai, Lục Đình Vĩ lại vờ như không nghe thấy. Chậm rãi ăn hết canh trong bát, đưa tay cầm lên một tờ khăn ướt để lau miệng, lúc này anh mới ngước mắt nhìn vào Đường Nhã Phương vẫn đang thao thao bất tuyệt ở phía đối diện, như có hàng ngàn những vì sao lấp lánh ẩn sâu trong đôi mắt, bờ môi mỏng khẽ cong lên. Anh chậm rãi nói, "Anh ta không đi thì anh đi." Một câu nói như muốn trực tiếp giết chết Đường Nhã Phương. bốn còn định thay phi mạc nói vài câu, cô lập tức đổi giọng nói. Thực ra thì phi mạc vẫn còn trẻ, rèn luyện một chút cũng có cái tốt của nó. Lục đình vĩ dịu dàng nhìn cô, một nụ cười nhạt xuất hiện trên bờ môi anh. Còn phi mạc ở miền nam xa xôi đang không ngừng liên tục hắt hơi, nước mắt nhìn lên đám người canh giữ đang nhìn chầm chầm về phía mình. Những giọt nước mắt vô thức trào ra. Trời ơi, tại sao tôi lại phải đến một nơi quái quỷ như vậy? Ngày hôm sau, đường Nhã Phương tới công ty từ rất sớm. Lena gọi cô vào phòng làm việc của mình. Sức khỏe đã tốt hơn chưa? Lena hỏi. Đường Nhã Phương mỉm cười. Cảm ơn, đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Lena gật đầu, chần chừ vài giây rồi nói, Lạc Bích Nguyệt vốn đã bị tổng giám đốc cách chức rồi, nhưng không ngờ rằng giám đốc Tô lại tới tìm tôi đòi người. Lạc Bích Nguyệt trở thành trợ lý của cô ấy. Do vậy? Lena áy náy cười. Tôi rất xin lỗi vì đã không giúp được cô. Đường Nhã Phương lắc đầu. Không sao. Lạc Bích Nguyệt là người thế nào? Cả cô và tôi chắc có lẽ đều rất rõ Cô ta tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục trước tôi Vì vậy việc cô ta trở thành trợ lý của giám đốc tôi Đây hoàn toàn là điều có thể ngờ tới trước Cũng đúng Chỉ là Lena Khẽ thở dài Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng Tình hình của cô ở công ty e rằng sẽ càng khó khăn hơn Đường Nhã Phương thản nhiên cười Tôi không sợ Cùng lắm quân tới thì cản, Nước tới thì chặn thôi Nghe cô nói như vậy Hai mắt Lena hiện lên vẻ ngưỡng mộ, cô phấn khích nói. Vẻ điềm tĩnh của cô khiến tôi vô cùng nể phục. Đường Nhã Phương mỉm cười, không nói gì thêm. Cả hai người cùng nói thêm một số chuyện liên quan tới công việc. Sau đó Đường Nhã Phương mới đi ra ngoài. Những người ủng hộ lạc bích nguyệt vốn đang tán gẫu tám chuyện vui vẻ. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Đường Nhã Phương, sắc mặt của ai nấy đều thay đổi. Bộ dạng như vừa nhìn thấy ma vậy. Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn bọn họ. Khóe môi cô khẽ cong lên. Một nụ cười đầy vẻ chế nhạo được để lộ ra. Đi về phía vị trí làm việc của mình rồi ngồi xuống. Tống An Nhi đột nhiên từ đâu đó chạy tới, vội vàng hỏi. Vết thương của cậu đã khỏi chưa? Sao không để thêm vài ngày nữa hãng đi làm? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa chứ? Đường nhã Phương mở máy tính, sau đó ngoảnh đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói. Là vì mình nhớ cậu đó. Bớt bớt đi. Tống An Nhi bĩu môi nói. Cậu có giám đốc lục nhà cậu ở bên cạnh rồi. Còn nhớ tới mình nữa sao? Đường nhã Phương bật cười, đưa tay véo má cô. Được rồi, không phải mình nhớ cậu. Mình chỉ là cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng vui hơn rồi. Muốn nhanh chóng quay trở lại làm việc. chương 164 Là do tôi đánh. Suy nghỉ vài ngày, tuy rằng có An Nhi giúp cô gánh vác một phần công việc, nhưng số lượng công việc tồn động vẫn còn rất nhiều. Cả một buổi sáng bận tới mức không kịp thở lấy một hơi. Cuối cùng cũng kịp hoàn thành hầu hết những công việc quan trọng trước giờ ăn trưa, vặn vẹo chiếc cổ cứng ngắc của mình, sau đó quay sang hỏi An Nhi xem trưa nay muốn ăn gì, khóe mắt cô bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cô chăm chú nhìn lại một lần nữa. Vẻ hứng thú hiện lên trong đôi mắt, kẻ gây rắc rối cuối cùng cũng tới rồi. Nghe tin Đường Nhã Phương đã trở lại làm việc, Lạc Bích Nguyệt không kìm chế được kích động. Trong lòng luôn nóng muốn lập tức tới bộ phận truyền thông chế diễu cô, nhưng số lượng công việc của thư ký tổng giám đốc không ít. Cô ta hoàn toàn không thể rời đi được, chỉ có thể nhân lúc nghỉ chưa tới gặp đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đưa mắt nhìn nhau. Ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, chờ Lạc Bích Nguyệt tự mình đi tới. Được đám người nịnh bợ bao quanh, Lạc Bích Nguyệt vênh mặt canh kiệu, chậm rãi bước tới. Trợ lý Lạc tới kiểm tra công việc sao. Chờ tới khi cô ta tiến lại gần, đường Nhã Phương mỉm cười lên tiếng hỏi. Lạc Bích Nguyệt hất cảm, nhưng mặt nhìn cô, vẻ khinh thường ngập tràn trong ánh mắt.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 tới kiểm tra công việc sao. Chờ tới khi cô ta tiến lại gần, đường nhã Phương mỉm cười lên tiếng hỏi. Lạc Bích Nguyệt hất cằm, nhưng mặt nhìn cô, vẻ khinh thường ngập tràn trong ánh mắt. Cô ta công môi, cười nói, có những người nhất định sẽ không ngờ rằng tôi lại có ngày hôm nay. Đường nhã Phương nhướng mày, thành thật nói, đúng vậy, quả thực không ngờ. Lạc Bích Nguyệt không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, nhất thời giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Đường nhã Phương, Nếu như tôi là cô, tôi sẽ khôn ngoan khi lựa chọn tự mình rời khỏi thời đại. Bằng không, lỡ như một ngày nào đó bị sa thải, vậy thì tôi thật sự sẽ vô cùng xấu hổ. Đường Nhã Phương vẫn vô cùng điềm tĩnh, cô thản nhiên cười nói. Cô đang uy hiếp tôi đấy sao? Trợ lý Lạc, phó giám đốc đường thông minh như vậy, cô cảm thấy là gì thì sẽ là như thế. Lạc Bích Nguyệt đắc ý bật cười. Thấy dáng vẻ của Lạc Bích Nguyệt, trong đầu đường Nhã Phương lập tức hiện lên bốn chữ tiểu nhân đắc chí. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa. Đừng Nhã Phương đứng dậy khỏi ghế, tuy rằng nụ cười trên môi vẫn được cô giữ nguyên, nhưng vẻ hung dữ lại ẩn trong đôi mắt của cô. "Trợ lý Lạc, có những chuyện đừng vui mừng quá sớm, cẩn thận vui quá hóa buồn." Hơn nữa, đưa ánh mắt quét qua đám người Lạc Bích Nguyệt, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và lạnh lùng, cô chậm rãi nói: "Đến cả Tô Á Mai tôi còn không để vào mắt, cô cảm thấy tôi sẽ sợ lời đe dọa của cô hay sao?" Cô. Sắc mặt của Lạc Bích Nguyệt bằng thay đổi Cô ta giận dữ trừng mắt, nghiến răng nói Đường nhã phương Cô thật sự đã đánh giá cao bản thân rồi đấy Cũng chỉ là tình nhân của một người đã có gia đình Chờ tới một ngày nào đó khi chủ tịch lương chơi chán cô rồi Tới lúc đó để tôi xem cô còn dám kiêu ngạo như vậy nữa hay không Loại phụ nữ chỉ biết dựa vào ngoại hình để quyến rũ đàn ông mà cũng dám lên mặt với tôi sao Thật không biết xấu hổ Thế nên người ta mới không sợ chúng ta đó Chỉ cần dạng chân ra là lập tức có nam nhân tới chống lương Nghe lời diễu cợt của bọn họ, sắc mặt Đường Nhã Phương không thay đổi, chỉ lạnh lùng im lặng. Miệng lưỡi của đám người này một khi tụm lại chẳng khác nào một đàn vịt trời, ồn ào đến mức khó chịu. Tống An Nhi ở bên này cảm thấy không thể tiếp tục nghe thêm những lời này được nữa, vội chạy tới chỉ tay về phía bọn họ chửi bới. Quả nhiên là tâm sinh tướng, tâm địa xấu xa như vậy bảo sao bề ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thật khiến người ta cảm thấy mắc ói. Dứt lời, cô còn giả bộ đưa tay che miệng, nôn khan vài tiếng. Tống An Nhi, đám người phụ nữ kia không thể chịu đựng được việc bị chê rằng xấu xí, bộ dạng tức giận như muốn xông tới đánh Tống An Nhi vậy. Nhìn thấy vậy, đường nhã phương liền nhanh chóng tiến lên một bước, chặn Tống An Nhi ở phía sau lưng. Các người thử động tay xem, tôi đảm bảo hôm nay sẽ khiến các người không bước chân ra khỏi phòng truyền thông này luôn. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, toàn thân toát ra một nguồn năng lượng nguy hiểm, đôi mắt to tròn xinh đẹp nay lại mang theo chút u ám lạnh lẽo. tựa như băng giá mùa đông của tháng 12, khiến đám người lạc bích nguyệt không dám nói thêm nửa lời. Thành thật mà nói, Tổng An Nhi cũng sợ hãi trước thần thái này của đường Nhã Phương. Nhã Phương mà cô biết dù cho có giận dữ tới đâu đi chăng nữa cũng không để lộ biểu cảm đáng sợ như vậy. Điều này cho thấy đám người kia đã quá đáng tới mức nào. Các người ngoại trừ việc lăng mạ còn có thể làm gì khác nữa không? Đường Nhã Phương nhếch môi cười, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn. Các người muốn quyến rũ đàn ông. Nhưng khi người ta nhìn thấy mấy người đã chẳng có hứng thú rồi. Dù cho các người có chủ động dạng chân rộng tới đâu đi chăng nữa cũng chỉ khiến họ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Lời nói luôn là thứ vũ khí gây rất thương nhất trên thế gian này. Ngay khi những lời này được buông ra, đám người Lạc Bích Nguyệt giận tới mức mất đi lý trí, xông thẳng về phía Đường Nhã Phương giật tóc, vừa đánh vừa chỉ mắng cô. Các người định làm gì? Thấy Đường Nhã Phương bị đánh, Tống An Nhi không chút chần chừ xông tới, khung cảnh nhất thời hỗn loạn. Sau này khi nhớ lại cảnh tượng ấy Đường Nhã Phương luôn xúc động nói Cũng may An Nhi học Taekwondo từ nhỏ Không thì chắc có lẽ Mình đã bị đám người điên đó Xe xác ra mất rồi Không sai Vì Tống An Nhi đã có một nền tảng vững chắc từ trước đó Do vậy đám người lạc bích nguyệt đã có một kết cục vô cùng đặc sắc Ở một khung cảnh khác Các cô coi công ty là trốn gì vậy Tô Á Mai dùng lực đập mạnh tay xuống bàn Giận dữ hết lớn Đường Nhã Phương ngoảnh đầu nhìn Tống An Nhi cả hai người bũ môi, đầu lông mày khẽ nhếch lên tỏ thái độ khinh thường trước tô Á Mai. Tòa Mai bắt gặp hành động này của họ, hai mắt sáng lên, sải bước đi về phía lạc Bích Nguyệt. Tiểu lạc, mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đó của cô ta đã hoàn toàn biến mất, quần áo, đầu tóc rối bù, tới bầu mắt còn có thêm một vết thâm tím, trông vừa xấu hổ vừa buồn cười. Phỉ Tống An Nhi nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng. Đột nhiên Ánh mắt dữ dẳn của Tô Á Mai cùng với ánh mắt bất hận của Lạc Bích Nguyệt đều đổ lên người cô. Tống An Nhi khẽ ho một tiếng. Cô mỉm cười nói, Thành thực xin lỗi, nghĩ tới chuyện vừa xong tôi không kìm lòng được. Mọi người nói tiếp đi. Tô Á Mai hung hăng chừng mắt nhìn cô. Có những người đừng tưởng rằng có người chống lưng là có thể tùy ý làm loạn. Sau đó, cô ta quay sang nói với Lạc Bích Nguyệt. Tiểu Lạc, mau nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta đưa mắt nhìn Lạc Bích Nguyệt. Ánh mắt như ẩn ý điều gì đó, đối phương nhanh chóng hiểu ra, liền mím môi khóc lớn. Giám đốc tô. Chị phải giúp em làm rõ chuyện này. Em nghe nói phó giám đốc đường trở lại làm việc, muốn tới xin lỗi cô ấy về chuyện lần trước, nhưng không ngờ cô ấy không những không tha thứ cho em. Cãi cỏ vài câu còn động tay đánh em. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi đưa mắt nhìn nhau, nghề phục trình độ bóp méo sự thật của Lạc Bích Nguyệt quả nhiên lại lợi hại tới như vậy. Sao cô ta không đi làm biên kịch nhỉ? Bỏ sót một nhân tài thế này có phải là đáng tiếc quá không? Chương 165 Chị khó em khó Thái độ ngạo mạn của cô khiến Tô Á Mai tức giận Đường Nhã Phương Xem lại thái độ của cô đi Có biết cô đang nói chuyện với ai không hả? Lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta một cái Đường Nhã Phương cong môi nói Thái độ của tôi chính là như vậy Cô không tôn trọng tôi thì sao tôi phải tôn trọng cô? Cô hay lắm Đường Nhã Phương Tô Á Mai nổi giận Quay người bước về phía bàn làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm nút kêu răng rắc, cho người của bộ phận nhân sự lên đây. Cô ta ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia, sau đó dùng lực cúp điện thoại thật mạnh. Đường Nhã Phương, bây giờ Tổng Giám đốc đang đi công tác, cũng không ai có thể bảo vệ được cô nữa rồi. Giọng điệu đắc ý của Tô Á Mai vang lên. Ồ, vậy sao? Đường Nhã Phương nhét chân mày, vẫn bình tĩnh mà điềm đạm nói. Vậy cũng phải xem bản lĩnh của Giám đốc Tô tới đâu nữa. Tô Á Mai lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy thì cô hãy chờ xem tôi có bản lĩnh đó hay không đi. Lạc Bích Nguyệt cùng những người khác vui mừng phấn khích nhìn đường Nhã Phương. Ai nấy đều cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may. Chỉ cần nghĩ tới việc cô bị sa thải. Những cú đánh vừa rồi của bọn họ đều trở nên vô cùng có giá trị. Nhã Phương, làm sao bây giờ? Tống An Nhi thật sự rất sợ cô sẽ bị đuổi việc. Yên tâm đi, cô ta không thể đuổi việc được mình đâu. Đường Nhã Phương đặt tay lên vai Tống An Nhi. An Úi nói, Tống An Nhi cho mày, mặc dù trông dáng vẻ của cô lúc này vô cùng tự tin, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Một lúc sau, người của bộ phận nhân sự đi lên, vừa bước vào liền nhìn thấy một hàng người đang đứng. Trưởng phòng nhân sự không khỏi sừng sốt, sau đó vội vàng bước tới trước mặt Tô Á Mai. Giám đốc Tô, bọn họ, ông ta chỉ tay về phía hàng người đang đứng, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tô Á Mai, bớt lời. Hai tiếng ngắn gọn chặn đứng sự tò mò của ông ta, điều chỉnh lại thái độ. Trưởng phòng nhân sự kính cẩn hỏi. Giám đốc Tô, cô gọi tôi tới đây là có yêu cầu gì sao? Đường Nhã Phương tới công ty làm việc được mấy năm rồi. Tô Á Mai hỏi. Nghe thấy hỏi tới đường Nhã Phương, trưởng phòng nhân sự sững người vài giây, sau đó thành thật trả lời. Hai năm ba tháng. Tô Á Mai gật đầu. Vậy thì ông quay về tính lương của đường Nhã Phương cho rõ ràng. Kể từ mai trở đi cô không cần phải tới đây làm việc nữa. Hà! Trưởng phòng nhân sự nhất thời không phản ứng kịp. Tôi nói để đường Nhã Phương rời khỏi công ty. Tô Á Mai mất kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Nhưng, trưởng phòng nhân sự bối rối xoa đầu. Thấy điệu bộ trần trừ của ông ta, Tô Á Mai càng thêm tức giận. Còn ngây người ở đó làm gì nữa? Không mau đi làm đi. Đối mặt với sự tức giận của cô ta, trưởng phòng nhân sự run rẩy nói. Ngoài trừ tổng giám đốc, không có ai được phép ra thải đường Nhã Phương. Cái gì cơ? Tô Á Mai hoàn toàn không ngờ rằng quả nhiên có chuyện như vậy. Ai là người quyết định điều này? Tô Á Mai hỏi tiếp. Đó là quy định mà Tổng Giám đốc Lương đã thêm vào bản hợp đồng của Đường Nhã Phương. Dưới cái nhìn gay gắt của Tô Á Mai, giọng nói của trưởng phòng nhân sự ngày càng nhỏ hơn. Đây rõ ràng là lỗi của Tổng Giám đốc. Tại sao lại đổ lên đầu ông vậy? Ông ta cảm thấy vô cùng oan ức. Tô Á Mai giận dữ miến răng, lại là Lương Phi Mạc. Lần trước nếu không vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta, cô đã có thể đuổi Đường Nhã Phương ra khỏi thời đại từ lâu rồi. Bây giờ quả nhiên còn đặt ra thứ quy tắc như vậy. Rõ ràng là đang muốn gây rắc rối với cô đây mà. Trưởng phòng nhân sự rè rặt nhìn vào biểu cảm gương mặt u ám của Tô Á Mai, cảm giác như bản thân đang nằm trên họng súng. Lạc Bích Nguyệt cùng những người khác đều nghe thấy những lời mà trưởng phòng nhân sự vừa nói. Ai nấy đều lo lắng hụt hẫng nhìn nhau. Vốn tưởng rằng ván cờ này họ đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà không ngờ rằng tình thế quả nhiên lại bị lật ngược như vậy. Phía bên kia dông bão ủn ủn kéo tới. Còn đường Nhã Phương và Tống An Nhi ở bên này tươi cười vui vẻ dưới nắng trời ấm áp. Thật không ngờ rằng Lương Phi Mạc quả nhiên cũng biết đề phòng trước hiểm họa xảy ra. Tống An Nhi tỏ phải ngưỡng mộ trước tài thiên đoán của Lương Phi Mạc. Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn cô. Tất nhiên rồi, cũng phải nghĩ xem là em họ của ai nữa chứ. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạ của cô, Tống An Nhi bật cười thành tiếng. Đúng đúng đúng, là em họ tốt của cậu và Tổng Giám đốc lục nhà CUDNG Nhã Phương nhếch mày Nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ. Thực ra Đình Vĩ đã nói với cô chuyện này từ trước đây rồi. Do vậy cô mới dám tự tin đối đầu với Tô Á Mai như vậy. Lần này, Tô Á Mai ắt hẳn sẽ vô cùng tức giận. Ông quay về làm việc đi. Tô Á Mai kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, quay sang nói với trưởng phòng nhân sự. Sau khi ửng một tiếng, ông ta không chút do dự vội vàng rời đi. Dù sao thì ông cũng đã muốn rời khỏi đây từ lâu rồi. Tô Á Mai ngước mắt nhìn lên đường Nhã Phương. Cô không hề tỏ ra yếu đuối. vẻ mắt đắc ý đầy tự hào, Tô Á Mai nắm chặt tay, nghiến chặt răng, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Nhã Phương. Cô ta lạnh lùng chừng mắt nhìn cô, giọng nói có phần u ám. Đường Nhã Phương, đừng quá tự cao về bản thân sớm như vậy, rồi sẽ có ngày tôi khiến cô phải quốc khỏi thời đại. Đường Nhã Phương nhẹ giọng nói, tôi luôn chờ tới ngày đó. Lần này, Tô Á Mai lại là kẻ thu cuộc, nỗi căm phẫn của cô ta dành cho Đường Nhã Phương ngày một lớn hơn. Cuộc chiến xảy ra trong giờ nghỉ trưa đã hại Đường Nhã Phương và Tống An Nhi không có thời gian để ăn trưa. Chỉ còn cách ngâm yên mạch và ăn bánh quy cho qua bữa. Những ngày qua thật sự khó sống mà. Tống An Nhi ngậm ngùi cắn một miếng bánh, vẻ mặt bất lực. Có chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương không hiểu tại sao cô lại than thở như vậy. Tống An Nhi thở dài một tiếng, rỗi tay đặt lên bàn. Mình nghĩ vận hạn của chúng ta năm nay thật quá đen đủi rồi. Hôm nào rảnh rỗi chúng ta phải tới tìm thầy bói xem năm nay có phải là năm hạn hay không? Nghe thấy vậy. Đường Nhã Phương bật cười, cô đùa nói. Không ngờ cậu cũng tin vào những thứ nhảm nhí này. Không phải tin, mà là xui xẻo đến mức khiến mình không tin không được. Nhã Phương bị chồng sắp cưới phản bội, liên tiếp bị người khác hãm hại, còn cô thì sao? Cũng bị phản bội bởi một tên cặn bã. Bố mẹ thì bị đóng không vì tội tham nhũng và bị tống vào tù. Nghĩ tới đây. Tống An Nhi tự cười bản thân. Nhã Phương, chúng ta quả là một cặp chị khó em khó rồi đấy. Đừng Nhã Phương cười nói. Đúng vậy, chị khó em khó. Không đúng. Tống An Nhi đột nhiên ngồi thẳng người. Nhã Phương, cậu may mắn hơn mình, cậu còn gặp được Tổng Giám Đốc Lục. Còn mình ư, không có gì hết. Khi nói tới đây, hình bóng của người đàn ông ấy lại vô tình hiện lên trong trí não của cô. Cô vội vàng lắc đầu ngồi ngậy, muốn xua tan tất cả về anh ta. Sau đó, cô thở dài một tiếng, thật sự đáng sợ, sao cô có thể nghĩ tới anh ta được chứ? Hành động nhỏ của cô vô tình lọt vào mắt của đường Nhã Phương khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Cậu sao vậy Tống An Nhi? chương 166 Chúng ta là vợ chồng phải không? So với đám lạc bích nguyệt, đường Nhã Phương chỉ bị thương nhẹ, khuôn mặt trắng nõn của cô xuất hiện vài vết xước, không sâu nhưng trông khá đáng sợ. Do vậy khi Lục Đình Vĩ nhìn thấy mặt cô bị chây xước. Sắc mặt anh lập tức liền thay đổi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh hỏi. Đánh nhau với người khác. Đường Nhã Phương do dự trước khi trả lời câu hỏi. Dẫu sao thì đánh nhau cũng không phải là chuyện tốt. Lục Đình Vĩ cho mày. Vẻ mặt lo lắng đầy xót xa khi nhìn vào những vết chảy xước trên mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô nay vì chúng mà mất đi vẻ thanh tú của nó. Đau không? Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên những vết thương. Hai chữ xót xa như được hiện rõ trong đôi mắt của anh. Đây chỉ vết thương nhẹ mà thôi, không đau lắm. Nhìn vào ánh mắt đầy thương xót của anh, trong lòng đường nhã phương có chút khó chịu, dường như kể từ sau khi kết hôn với anh. Cô luôn là người gây phiền phức khiến anh phải lo lắng không thôi. Động lòng trước anh, cô chủ động nắm lấy tay anh, anh cúi đầu nhìn cô. Thấy anh ngạc nhiên khi nhìn vào mình, đường nhã phương mím môi cười. Đình vĩ, em xin lỗi, em lại khiến anh phải lo lắng rồi. Đôi mắt vốn luôn rực rỡ và lấp lánh của cô giờ đã phủ lên một lớp sương mù nhẹ. Vẻ dây rất ẩn sâu trong đó Càng nhíu mày chặt hơn Lục đình vĩ mím chặt đôi môi mỏng Lặng lẽ nhìn cô mà không nói lời nào Đôi mắt đen sâu như mực Khó có thể đoán ra suy nghĩ của anh lúc này Anh giận rồi Đường nhã phương tinh ý cảm nhận thấy Sức nóng toát ra từ trên người anh Trong lòng bỗng có chút hoang mang Vội vàng mở miệng giải thích Em không cố ý muốn đánh nhau với bọn họ Là bọn họ Đột nhiên anh cúi đầu Bờ môi anh phủ lên bờ môi cô Khiến cô chẳng thể nói tiếp những lời còn lại Đầu lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào trong khoang miệng của cô Điên cuồng càn quét mọi ngõ ngách trong đó Nhất định không bỏ qua bất cứ một vị trí nào Cuối cùng cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô Hơi thở mạnh mẽ của anh lấp kín mọi giác quan của cô Cô cảm thấy nụ hôn này khác với mọi khi Vừa cứng rắn lại vừa hoang dại Cô không thể phản kháng Chỉ có thể bám lấy bờ vai anh Buộc mình phải đắm chìm trong nụ hôn như vũ bão ấy Không biết bao lâu sau Ngay khi Đường Nhã Phương cảm thấy sắp không thể tiếp tục thở được nữa, anh mới rời khỏi bờ môi cô. Nhịp tim cô đập rất nhanh, cô rụt rè ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt. Lục Đình Vĩ chăm chú nhìn cô. Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt nhẹ lên bờ môi cô, dáng vẻ say đắm, đôi mắt đen láy như theo dõi cô, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cô lúc này. Bờ môi mỏng khẽ cử động. "Em có biết mình sai ở đâu không?" Giọng nói của anh trầm xuống vì khao khát dục vọng trong người bị áp chế. Trái tim của đường nhã phương như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay khẽ nắm chặt. Cục mi nói, em không nên đánh nhau với bọn họ. Lời vừa dứt, chiếc cằm nhỏ bé của cô bất ngờ bị ai đó giữ lấy. Bước mắt, cô vô tình bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Không đúng. Anh khẽ nói. Không đúng sao? Cô nhớ mày. Thực lòng mà nói đầu óc cô lúc này vô cùng hỗn loạn. Ngoại trừ việc đánh nhau, cô thực sự không biết bản thân đã sai ở đâu. Thấy cô ngẩn người. Anh biết cô hoàn toàn không biết bản thân đã sai ở đâu. Thực ra cái gọi là sai lầm của cô cũng chỉ là lý trí của anh mà thôi. Anh khẽ thở dài, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi cô. Nhã Phương. Anh không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt đầy tội lỗi ấy. Cũng không muốn em nói xin lỗi hay cảm ơn với anh. Chúng ta chẳng phải là vợ chồng sao? Anh áp vào môi cô, khẽ thì thầm nói. Chúng ta là vợ chồng phải không? Trái tim cô khẽ nhói vì những lời anh vừa nói ra. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ở đó cô nhìn thấy được tình cảm của anh dành cho cô Khóe mắt cô mở đi Một luồng cảm xúc mãnh liệt điên cuồng trào dâng Lấp đầy trái tim và con người cô Em yêu anh Thì thầm một câu nói Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh Cô đặt môi hôn lên môi anh Có người quen nhau 12 năm Từng tưởng rằng sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại Vậy mà tới cuối cùng lại đường ai ấy đi Từ người thương bỗng hóa thành người dưng Có người tuy rằng quen biết nhau không lâu Một người đàn ông với vẻ bề ngoài lạnh lùng xa cách. Lại trở che và mang tới cho cô sự quan tâm mà trước nay cô chưa từng có được. Cô yêu anh, đây là điều không thể nghi ngờ gì hơn. Như đầu của Tô Á Mai một lần nữa thất bại. Lần này, cô ta không thể nuốt trôi được cục tức đó. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt đầy kiêu ngạo của đường Nhã Phương, toàn thân cô lập tức run lên, chiếc cốc trong tay bị nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. chu Như Ngọc và Vi Vịnh phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó rè rặt thận trọng hỏi. Chị họ có chuyện gì vậy? Nghe thấy vậy, Tô Á Mai quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi trên người Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc giật mình hoảng sợ, nụ cười trên môi bỗng trở nên miễn cưỡng, mạnh miệng hỏi. Có phải là vì đường nhã phương không? Giầm một tiếng, Tô Á Mai đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoại trừ cô ta ra thì còn ai có thể khiến tôi khó chịu được nữa? Cô ta đã làm gì vậy? Chu Như Ngọc hỏi tiếp. Làm gì sao? Tô Á Mai bật cười một tiếng, đột nhiên thay đổi chủ đề câu chuyện. Vịnh Phong, anh là một trong những cổ đông lớn của thời đại, lẽ nào một chút quyền hạn ở đó cũng không có hay sao? Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến Vi Vị Vịnh Phong cảm thấy vô cùng lúng túng. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Đang Yên đang lành nhắc tới chuyện này làm gì? Lương Phi Mạc đã bổ sung thêm một điều khoản trong bản hợp đồng lao động của Đường Nhã Phương rằng ngoại trừ Tổng Giám Đốc, những người khác không có quyền sa thải Đường Nhã Phương. Cái gì? Chu Như Ngọc và Vi Vị Vịnh Phong đồng thanh hết lên. Tô Á Mai lạnh lùng nhìn họ rồi tiếp tục nói. Bằng cách này, không phải ngẫu nhiên là Lương Phi Mạc đột nhiên trở thành tổng giám đốc mới của thời đại Đồng thời cũng trở thành ông chủ mới của thời đại Chuyện này chắc chắn không thể trùng hợp như vậy được Có ai đó đã cố tình thu mua thời đại nhằm bảo vệ đường Nhã Phương Sao có thể như vậy chứ? Chu Nhưng Ngọc không chấp nhận lời phân tích vừa rồi của Tô Á Mai Gây gắt phản đối Đường Nhã Phương là ai chứ? Thân phận của cô ta thế nào chúng ta đều biết rõ Sao có thể có người vì muốn bảo vệ cô ta mà mua lại toàn bộ thời đại được chứ? Chu Như Ngọc nhếch miệng cười, chế diễu nói. Nằm mơ đấy. Không chỉ có cô ta không tin, Vi Vịnh Phong cũng không tin. Chị họ, em nghĩ chắc là do trùng hợp thôi. Có khi nào đường Nhã Phương và Lương Phi Mạc có thỏa thuận riêng từ nào khác không? chương 167 Tôi để cô đi rồi sao? Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, thông qua tấm cửa kính dọi xuống sàn nhà. lớp bụi mỏng như đang tung tăng bay nhảy ở trên đó. cắn một miếng trứng gà nóng hổi vừa dán xong, đường nhã phương đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. ánh mặt trời ở sau lưng khiến dáng người cao lớn, nét mặt anh tuấn của anh như càng thêm tuấn tú. người đàn ông vừa uống sữa vừa chăm chú nhìn xuống tờ báo đặt trước mặt, vẻ mặt tập trung đầy nghiêm túc. khi ăn phải thật cẩn thận. đừng làm việc khác, coi chừng khó tiêu. đường nhã phương bất mãn lẩm bẩm. người đàn ông ngồi ở đối diện nghe thấy, mí mắt khẽ nhếch lên. Tôi cười nhìn cô. Đây là những lời mẹ em thường nói. Đường Nhã Phương bổ sung thêm một câu. Đôi kéo bề trên vào trong câu nói ắt sẽ có hiệu lực hơn. Lục Đình Vĩ đặt tờ báo sang một bên. Sau đó nhẹ giọng đáp. Mẹ em đã nói như vậy thì anh sao có thể không nghe lời được chứ? Đường Nhã Phương nhò mắt. Anh đang đùa với em đấy à? Không dám. Lục Đình Vĩ mỉm cười. Đôi mắt đen thảm tràn đầy những tia sáng. Đường Nhã Phương lườm anh một cái. cấp một miếng trứng rán đặt vào đĩa của anh. Trứng này rán rất vừa miệng, ngon lắm. Anh ăn thử đi. Nhìn xuống để trứng rán vàng ươm trên đĩa. Anh ngước mắt nhìn cô một cái. Chỉ thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cô nhìn vào anh. Do vậy, anh cầm đũa lên, cấp miếng trứng rán rồi cắn một miếng. Thế nào? Cô háo hức hỏi. Anh chậm rãi thưởng thức. Một lúc sau mới thốt ra một câu. Rất ngon. Cô thích thú nhau mắt cười, tự hào nói. Món này là do em rán đấy. Lục Đình Vĩ nhìn cô cười. Ánh mắt cương chiều được để lộ rõ. Em quả nhiên là một người vợ tốt. Đường Nhã Phương tiếp tục nói. Chà, em đã là một người vợ tốt rồi. Có được anh là điều mà cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả khi trúng số độc đắc. Tâm trạng vui vẻ. Cô ngửa cổ uống cạn cốc sữa trên bàn. Chậm thôi. Lục Đình Vĩ nhìn cô tuy bất lực nhưng vẫn vô cùng say mê. Đây là một buổi sáng đầy áp tính cười và hạnh phúc của hai người họ. Đường Nhã Phương vừa bước vào phòng truyền thông, ghế còn chưa ngồi ấm, liền nhận được thông báo giám đốc muốn tìm cô. Lúc này, cô nhíu mày, Tô A Mai lại muốn giở trò gì nữa đây? Nhã Phương, cậu cẩn thận một chút, lần trước không thể đổi việc được cậu cô ta nhất định không cam tâm, bây giờ chắc lại nghĩ ra trò gì đó để hại cậu đây mà. Tống An Nhi lo lắng dặn dò, đường Nhã Phương chấn anh cô bằng một nụ cười. Đừng lo, có chuyện gì mình sẽ hành động ngay tại chỗ. Sau đó, cô quay người, miệng khái cười, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Có những người nếu chưa vào ngõ cụt thì vẫn chưa chịu từ bỏ. Tại văn phòng giám đốc, đường Nhã Phương đứng trước bàn làm việc. Còn người yêu cầu cô tới đây vẫn thản nhiên xem tài liệu, không để mặc tới cô. Kể từ khi cô xuất hiện, Tô Á Mai thậm chí không nhìn cô lấy một lần. Cứ như thể cô không tồn tại, như tình địch của nhau vậy. Tô Á Mai không ngừng đầu nhìn cô, vậy thì cô cũng sẽ không chủ động mở lời trước. Có vẻ như cô ta cố ý gọi cô tới đây, dùng cách này để làm nhục cô. Đường Nhã Phương cắn chặt môi, lạnh lùng nhìn Tô Á Mai vẫn đang nghiêm túc đọc tài liệu. Ngay sau đó, cô đợt ngồi quay người, xảy bước đi về phía cửa, đứng lại. Ngay khi cô vừa đưa tay ra một cửa thì một giọng nói lạnh lùng bỗng bất ngờ phát ra. Đường Nhã Phương nít môi cười, thu tay rồi quay người lại, bắt gặp vẻ mặt u ám của Tô Á Mai. Tôi để cô đi rồi sao? Tô Á Mai lạnh lùng hỏi. Đường Nhã Phương cười nói. Giám đốc Tô, tôi rất bận, có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải làm bộ làm tịch vậy đâu. Bị nói chúng tim đen, lửa giận như hằn lên trong ánh mắt của Tô Á Mai, hung hăng nhấc lên một phần văn kiện ở bên cạnh rồi đập mạnh xuống bàn. Cung Tần nhà Thanh sắp có buổi gặp gỡ giới truyền thông, cô đi làm phỏng vấn. Tô Á Mai giải thích công việc rõ ràng và đơn giản. Đừng nhã phương nhướng mày nói, hiện tại tôi đã là phó quản lý, một số cuộc phỏng vấn không cần tôi phải đích thân làm. Tôi sẽ để các phóng viên làm việc này. Cô phải đích thân đến phỏng vấn thái độ của Tô Á Mai rất kiên quyết. Nếu tôi nói không thì sao? Tô Á Mai không trả lời, chỉ giận giữ chừng mắt nhìn đường Nhã Phương. Vô vị. Đường Nhã Phương khẽ cười, sau đó cầm tài liệu lên rồi đi ra ngoài. Khi ánh mắt của cô dừng trên người Tô Á Mai, vẻ mặt cô bỗng thay đổi. Đột nhiên một tay cô đặt lên bàn, cả người đổ về phía Tô Á Mai. Khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Giám đốc Tô. Tôi sẽ tự mình đi phỏng vấn. Dẫu sao thì nếu như tôi không đích thân đi, cô và Vi Vịnh Phong, còn cả Chu Như Ngọc làm sao có kịch để diễn nữa chứ? Câu nói này vừa dứt Vẻ mặt của Tô Á Mai bỗng nhiên biến sắc. Giám đốc Tô nói với Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc rằng tôi rất biết ơn hai người họ. Nếu không nhờ có họ thì những ngày tháng đã trôi qua của chẳng biết sẽ tôi nhạt đến nhiều nào. Sau tiếng cười ngạo nghễ đường nhã phương mới rời đi, Tô Á Mai giận run người, giận dữ hết lên. Đường Nhã Phương Cô ta đột ngột đứng dậy, hất phăng đi tất cả mọi thứ trên bàn Quay trở lại bộ phận truyền thông Đường Nhã Phương tùy ý ném tập tài liệu lên bàn Thấy vậy, Tống An Nhi vội chạy tới cầm lên tập tài liệu rồi mở ra xem Cho mày hỏi Mở họp báo với giới truyền thông Đây là gì vậy? Cô hỏi Công việc đó Đường Nhã Phương thản nhiên trả lời Tòa Mai bảo cậu đi thực hiện phỏng vấn sao Đúng vậy, cô ta vẫn không chịu buông tha cho tớ Đường Nhã Phương cầm cốc lên, đứng dậy đi về phía phòng trà. Vậy cậu cũng đồng ý với cô ta rồi. Tống An Nhi đuổi theo hỏi. Tất nhiên, nếu không đồng ý thì mọi chuyện sẽ chẳng còn vui nữa rồi. Đường Nhã Phương lấy từ trong tủ ra một gói cà phê mới, sẽ mở rồi đổ vào trong cốc. Nhưng, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tống An Nhi cảm thấy cô quá mạo hiểm. Đám người tô á mai hận cô như vậy. Một mình cô sao có thể đối phó với bọn họ? Sau khi rót nước nóng từ trong bình ra Đường Nhã Phương dùng thìa khuấy nhẹ cà phê trong cốc Mùi thơm của cà phê phẳng vất theo hơi nóng bay ra Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu Thơm quá Tổng An Nhi khó hiểu nhìn cô Cô ấy thay cô lo lắng là vậy Tại sao cô vẫn thản nhiên thở ở chương 168 Muốn nổi tiếng đến điên rồi Hôm nay là ngày mở họp báo của bộ phim cung Tần Nhà Thanh Đường Nhã Phương mang theo máy quay di chuyển tới địa điểm phỏng vấn khi rời khỏi công ty. Tống An Nhi còn cẩn thận dặn dò cô nếu như gặp bất cứ sự cố nào ngoài ý muốn. Nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt. Đường Nhã Phương vô cùng cảm động trước sự quan tâm của cô bạn tốt. Đảm bảo với cô rằng nhất định sẽ an toàn trở về khi đến khách sạn nơi tổ chức buổi họp báo. Những tấm áp phích khổng lồ của các ngôi sao được đặt trước cửa, người hâm mộ reo hò, đứng sau hàng rào an ninh, tuy đã hơn 4 giờ chiều. Nhưng ánh nắng mùa hè vẫn rất gắt Những người kia dường như chẳng hề bận tâm tới chuyện đó Vẫn hào hức chờ đợi sự xuất hiện của ngôi sao yêu thích Nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt Đường Nhã Phương bỗng cảm thấy đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một ngôi sao Được người hâm mộ theo dõi và ủng hộ chính là động lực lớn nhất của mỗi người nổi tiếng Ngay khi vừa bước vào cổng khách sạn Có thể lập tức nhìn thấy những món quà nhỏ đến từ các nhóm người hâm mộ Sau khi dạo một vòng Trên tay Đường Nhã Phương xuất hiện thêm vài chiếc túi Đó là những món quà mà người hâm mộ gửi tới cho các phóng viên truyền thông. Cô gần như quên biết hầu hết các ngôi sao tham gia buổi họp báo lần này. Ngoại trừ Nghiêm Ninh trong vai hoàng đế, đó là một người vô cùng bí ẩn. Cách đây 3 năm, anh ta bất ngờ xuất hiện trong làng giải trí, ra mắt với vai nam chính trong một bộ phim tình cảm. Ngay khi vừa ra mắt, cái tên Nghiêm Ninh đã nổi lên đỉnh đám với vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất siêu phàm. Trong 3 năm qua, Nghiêm Ninh đã thực hiện tổng cộng 5 bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh. Tất cả đều được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Nghiêm Ninh đã lọt vào top những Mỹ Nam hàng đầu và được đánh giá là người đàn ông được mong muốn kết hôn nhiều nhất trong 3 năm liên tiếp. Một người như vậy đáng lẽ sẽ là con cưng trong mắt các phóng viên truyền thông. Nhưng suốt 3 năm qua có rất ít tin tức về Nghiêm Ninh. Mỗi khi có tin tức xuất hiện, tất cả đều chỉ là quảng cáo về những bộ phim mà Nghiêm Ninh góp mặt. Tất nhiên, không phải báo chí không muốn đưa tin về Nghiêm Ninh. Mà chỉ đơn giản là không thể nắm bắt bất cứ thông tin nào về đời sống cá nhân của Nghiêm Ninh. Khi Nghiêm Ninh không quay phim, giới truyền thông dường như không thể theo dõi về hành tung cũng như tung tích của anh ta. Như thể anh ta đã biến mất vậy. Chính vì thế, trong suốt 3 năm qua, giới truyền thông vẫn luôn giáo tiết tìm kiếm những tin tức mới nhất về Nghiêm Ninh. Nhưng không lần nào thành công, đứng trước tấm áp phích khổng lồ có gắn ảnh của Nghiêm Ninh trên đó. Đường Nhã Phương lặng lẽ quan sát, đường nét anh Tuấn. Ngũ quan góc cạnh sắc xét, đôi lông mày nhàn nhạt, nhạt, hai mắt trong veo, không dính chút bụi trần, Sống trong một xã hội, đặc biệt là trong ngành giải trí hỗn loạn và phức tạp. Thật sự hiếm ai có thể giữ được cho mình một khí chất như vậy, là một người làm truyền thông. Cô không khỏi bị anh kích động, cô thực sự rất muốn biết về cuộc sống riêng tư vốn được giấu kín của anh. Chắc có lẽ đây chính là bản tính của người trong lĩnh vực truyền thông, khóe môi đường nhã phương cong lên. Quay đầu nhìn thấy các đồng nghiệp khác đều đã di chuyển vào trong hội trường, cô nhanh chóng đi chuyển theo. Một chiếc màn hình led lớn được đặt ở khu vực trung tâm của sân khấu, hình ảnh của các ngôi sao liên tục thay đổi chạy trên màn hình. Thời đại là một công ty nổi tiếng trong ngành truyền thông, do vậy nên chỗ ngồi được bố trí ở trung tâm, cách vị trí của các diễn viên chính một hàng ghế ngồi. Chu Như Ngọc ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang chạy trên màn hình. Bộ phim lần này Chu Như Ngọc vào vai một nhân vật có số phận bi thảm. Dùng cả cuộc đời để yêu một mình hoàng đế, là thê thiếp nhưng không được sủng ái, cuối cùng giúp nữ chính có được ngôi vị hoàng hậu. Đường Nhã Phương không thể không công nhận rằng lần này Chu Như Ngọc thực sự rất thông minh. Cô ta muốn dùng vai diễn này của bộ phim để tẩy trắng cho bản thân. Tại sao nhà sản xuất của bộ phim lại chọn Chu Như Ngọc vào vai nữ thứ chứ? Là không muốn dư luận sao? Đường Nhã Phương nghe thấy câu hỏi của một phóng viên bên cạnh. Cô thầm nghĩ câu hỏi này tiếng lòng chung của tất cả những phóng viên có mặt ở hội trường hôm nay. Nghe nói Chu Như Ngọc đã giúp cho bộ phim này có thêm vốn đầu tư để thực hiện. Bây giờ chỉ cần bạn có tiền, dù cho kỹ năng diễn xuất rất tệ, nhà sản xuất vẫn sẽ đồng ý. Chồng sắp cưới của Chu Như Ngọc chẳng phải là Vi Vịnh Phong sao. Vì muốn nâng đỡ cho vợ sắp cưới, Vi Vịnh Phong lần này quả thực đã mạnh tay rồi. Mạnh tay thì được gì chứ? Loại người như Chu Như Ngọc dù có mạnh tay tới đâu đi nữa cũng không thể nổi tiếng được. Nghe những lời phàn nàn khác nhau về Chu Như Ngọc, đường nhã Phương không thể nhịn cười. Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén. Chu Như Ngọc nếu muốn nổi thì tốt nhất hãy đợi đến kiếp sau đi. Buổi họp báo đầu muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến ban đầu. Theo thông tin dò dỉ từ một người đồng nghiệp ở gần đó cho biết, là vì Chu Như Ngọc đã đến muộn khiến buổi họp báo bị trì hoãn. Còn chưa nổi tiếng đã vậy rồi, lỡ như một ngày nào đó cô ta nổi tiếng rồi, liệu chúng ta có phải đợi cô ta đến khi trời tối không đây? Trước những lời phàn nàn của đồng nghiệp, Đường Nhã Phương dường như không ý kiến, nụ cười nhạt trên môi vẫn được cô giữ nguyên. Đường Nhã Phương đã có thể tưởng tượng tới ngày mai nhất định sẽ có một đầu báo viết rằng một ngôi sao nào đó không có khái niệm về thời gian, khiến cả buổi họp báo bị trì hoãn. Chu Như Ngọc tuyệt đối sẽ không ngờ tới cô ta vốn định dùng bộ phim này để tẩy trắng, nhưng nó ngược lại càng đen hơn. Ở một bên khác, trong phòng chờ của người nổi tiếng, Chu Như Ngọc bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt nhợt nhạt. Nguyễn Hương Giang nhanh chóng chạy tới đỡ cô ta, quan tâm lo lắng hỏi Chị Như Ngọc, chị sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Chua như ngọc phút ngực, không bao lâu sau cơn buồn nôn lại ập tới. Mận chua. Cô ta cố gắng kìm nén, bảo trợ lý mang mận tới. Sau khi ăn xong mận chua, cảm giác buồn nôn khi nãy mới dần dần được giảm bớt. Chị như ngọc. Chị như vậy e rằng lên sân khấu không thích hợp cho lắm. Hôm nay có rất nhiều phương tiện truyền thông tới đưa tin, nếu như ở trước mặt họ có bất cứ biểu hiện nào lạ. Chắc chắn sẽ trở thành tư đề cho đầu báo ngày mai. Để chị nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn ngay thôi. Chu Như Ngọc dựa người lên ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô ta mở mắt như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Đường Nhã Phương đã đến trưởng. Cô ta hỏi. Nguyễn Hương Giang gật đầu trả lời. Đến rồi. Vậy thì tốt. Chu Như Ngọc yên tâm nhắm mắt lại. Chương 169 Các cắn câu rồi. Buổi họp báo sẽ diễn ra theo một trình tự. Sau khi bắt đầu buổi lễ sẽ tới thời gian phỏng vấn của giới truyền thông. Mọi người tranh nhau đặt cơ hội, còn các diễn viên lại bình tĩnh trả lời. Đường Nhã Phương nhìn Chu Như Ngọc đang đứng cạnh nghiêm ninh. Đôi mắt cô nheo lại, khi người dẫn chương trình nói rằng còn ai muốn đặt câu hỏi hay không, cô bỗng nhiên giơ tay lên. Nào, người bạn phóng viên này muốn đặt ra câu hỏi gì cho các diễn viên của chúng tôi đây? Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc micro do người dẫn chương trình trao cho. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chu Như Ngọc. Tôi muốn hỏi cô Chu như Ngọc đã dùng cách gì để có thể quay phim tốt trong thời gian mang thai vậy? Câu hỏi này như có một sức mạnh đặc biệt. Trong nháy mắt, bầu không khí của cả hội trường bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Thực ra những bên truyền thông khác đều rất muốn đặt ra câu hỏi này, những đã bị nhà sản xuất của bộ phim khống chế trước, không được hỏi. Nếu hỏi sẽ đâm đơn khởi kiện, do vậy mọi người chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Đường Nhã Phương, những người khác vô cùng phân khích. ngoài sự ngưỡng mộ dành cho lòng dũng cảm của cô. Câu trả lời của Chu Như Ngọc chính là điều mà họ mong chờ nhất lúc này. Chu Như Ngọc ở trên sân khấu không khỏi giật mình, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng về phía đường nhã phương, nỗi căm hận đối với đường nhã phương như càng lớn hơn. Cô ta gượng gạo mỉm cười. Thời gian quay phim của bộ phim này không quá dài, vai diễn của tôi cũng được sắp xếp quay trước, do vậy không cần lo lắng vì tôi mà ảnh hưởng tới tiến độ của bộ phim. Câu trả lời khiến đường Nhã Phương có chút thất vọng. Nhưng cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Vì vậy, cô lập tức đưa ra một câu hỏi khác, cũng hóc búa không kém câu trước đó. Nghe nói lần này cô Như Ngọc đã giúp nhà sản xuất có thêm kinh phí cũng vốn đầu tư. Xin hỏi có đúng không? Không đúng. Vậy làm thế nào mà lần này cô lại nhận được một vai diễn quan trọng như vậy? Vì đạo diễn Lâm cảm thấy tôi có đủ tố chất nên mới lựa chọn tôi, tôi tin rằng sự lựa chọn của đạo diễn Lâm chắc chắn sẽ không bao giờ sai. Thật sao? Tại sao trước đây tôi có nghe nói rằng đạo diễn Lâm đã nhắm trúng một nữ diễn viên khác cho vai diễn này? Đó là một nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất rất tốt, kinh nghiệm dày dạy. Hơn nữa, những bộ phim do cô ấy thủ vai đều nhận được không ít lời khen ngợi đến từ khán giả. Vậy thì xin hỏi cô cảm thấy bản thân có lợi thế nào hơn cô ấy? Đã là nghe nói rồi vậy thì cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Những tin đồn thất thiệt như vậy nếu như chưa được người trong cuộc đính chính thì tôi hy vọng các bạn đừng nên tin vào nó. Chu Như Ngọc đầy tự tin trả lời. sắc mặt không giấu khỏi vẻ đắc ý. Kết quả đúng như dự đoán từ trước đó của Đường Nhã Phương, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Một lần nữa đặt ra câu hỏi khác. Vai diễn mà cô Như Ngọc đảm nhận trong bộ phim lần này là một nhân vật có thể hy sinh sinh hạnh phúc vì gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương các anh chị em, vậy thì xin hỏi trong thực tế cô cũng là người như vậy sao? Khi câu hỏi này vừa được phát ra, cả khán phòng bỗng rộ lên tiếng cười. Không một ai trong giới giải trí là không biết Chu Như Ngọc đã cướp chồng sắp cưới của em gái mình. Như vậy có được coi là yêu thương anh chị em trong gia đình nữa không? Chú Như Ngọc chưa đắc ý được bao lâu đã lại phải nhận lấy cú đánh tiếp theo rồi. Bầu không khí trong hội trường như nóng dần lên. Người dẫn chương trình nhận được chỉ đạo từ phía nhà sản xuất. Tiến lên phía trước lấy đi chiếc Micro trong tay đường Nhã Phương. Nếu ai còn muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng đặt câu hỏi về bộ phim. Micro bị lấy đi. Đường Nhã Phương cong môi hở hững. Dù sao cũng đã đạt được hiệu quả mà cô mong muốn. Tin tức ngày mai chắc có lẽ sẽ rất thú vị đây. Tới muộn, bỏ tiền mua vai diễn, chặn mặt tiền bối. Bất kỳ điều gì trong số này đều có thể tạo thêm những vết đen cho sự nghiệp diễn viên của cô ta. Phần hỏi đáp của giới truyền thông vẫn đang diễn ra, nhưng đường nhã phương lại đứng dậy. Rời khỏi hội trường. Cô hoàn toàn không hề chú ý rằng có một ánh mắt trên sân khấu vẫn luôn dõi theo cô cho đến khi bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa. Khi vừa bước ra khỏi hội trường, đường nhã phương bỗng nhiên bị ai đó chặn đường. Vừa ngừng đầu, một khuôn mặt mà cô vốn không hề muốn nhìn thấy xuất hiện, cô nhíu mày, lạnh lùng quát lên, chó ngoan không cản đường, tránh ra, nhưng người ở trước mặt vẫn không hề nhúc nhích, cô hít sâu một hơi, quyết không muốn phí nước bỏ với kẻ điên này. Vì vậy, cô tránh sang một bên, muốn vượt qua người anh ta. Ai ngờ rằng anh ta vẫn chặn đường cô, cô di chuyển về phía bên trái anh ta cũng đi về phía bên trái, cô di chuyển về phía bên phải anh ta cũng đi theo hướng của cô, quyết không để cô đi. Vi Vịnh Phong, anh có ý gì? Đường Nhã Phương giận dữ hết lên. Không sai, cản đường cô chính là người mà cô hận nhất trên cõi đời này. Không có ý gì, chỉ là muốn mời cô tới dự tiệc rượu tối nay mà thôi. Trái ngược với vẻ giận dữ của cô, Vi Vịnh Phong có vẻ bình tĩnh và điềm đạm hơn. Vi Vịnh Phong, anh bị điên đấy à? Mối quan hệ giữa hai chúng ta có tốt đến mức để anh có thể mời tôi đến tham dự tiệc rượu sao? Đường Nhã Phương diễu cợt nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên như Ngọc nhận được một bộ phim tốt như vậy. Thì sao nào? Cô là em gái của cô ấy. Cô nên mừng cho cô ấy mới phải. Câu nói trơ trẽn của Vi Vịnh Phong vừa dứt, Đường Nhã Phương liền bật cười. Nhấn mạnh từng chữ nói. Không liên quan đến tôi. Dứt lời. Cô tránh khỏi người anh ta. Xảy bước đi về phía cửa khách sạn. Đường Nhã Phương. Cô sợ rồi sao? Giọng nói của Vi Vịnh Phong từ phía sau lưng chuyển tới. Bước chân của cô bỗng khựng lại. Chỉ nghe anh ta nói tiếp. Có phải cô sợ chúng tôi sẽ làm gì cô nên cô mới không dám tới tham gia tiệc rượu, đúng không? Đừng nhã Phương biết đây là chiêu khích tướng. Và sự thật chắc chắn cũng đúng như lời anh ta vừa nói, họ quả thực đã lên kế hoạch nhằm vào cô, nếu không tại sao họ lại muốn mời cô đến tiệc chiều đãi chứ? Cô từ từ quay người lại, ánh đèn rực rỡ của khách sạn biến thành những tia sáng nhỏ trong mắt cô, khóe môi khẽ cong lên, vì Vịnh Phong cũng chỉ một bữa tiệc nho nhỏ thôi. Anh cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Nghe cô nói vậy, một tia đắc ý bỗng lóe lên trong mắt của Vi Vịnh Phong, ca cắn câu rồi, kế hoạch mới có thể thuận lợi hoàn thành. Sau khi quay trở về, đường nhã Phương kể lại cho Lục Đình Vĩ nghe về chuyện bữa tiệc. Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng, đường nhã Phương cắn môi, thận trọng nói. Đình Vĩ, anh yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình. Một lúc lâu sau, giọng nói của Lục Đình Vĩ mới vang lên. Anh sẽ để đình chiêu tới đó với em. Anh chỉ có thể an tâm khi có ai đó ở bên cạnh cô. Cậu ấy chẳng phải đã ra nước ngoài gặp mẹ anh rồi sao? Bà Lục rất nhớ con trai. Lục Đình Chiêu bị Lục Đình Vĩ yêu cầu qua đó sống với mẹ một thời gian để giải toàn nỗi mong nhớ của bà. Đường Nhã Phương biết rằng người mà bà Lục thực sự nhớ chính là Đình Vĩ. Nhưng Đình Vĩ quá bận. Hoàn toàn không có thời gian qua đó với mẹ. Đó cũng là mẹ của em. Đường Nhã Phương nhất thời không nói nên lời. Hôm nay Đình Chiêu sẽ về nước. Anh để cậu ấy đi với em. Nếu như có Đình Chiêu đi với cô anh mới có thể yên tâm Tại sao cô không biết điều đó chứ chương 170 Người mở màn Lục Đình Chiêu ở phía bên này bận rộn với việc từ chối các cô gái Trong khi đó Đường Nhã Phương lại thành thơi ăn đồ ngọt Họ không biết rằng hành động của mình đều đã lọt vào tầm mắt của một vài người đang đứng cách đó không xa Người lần ông đó chính là người mà cô đã hao công phí lực cũng không thể điều tra ra được đó sao Ánh mắt của Tô Á Mai khóa chặt trên người đàn ông xuất hiện kế bên cạnh đường nhã phương, đáy mắt có phần kinh ngạc. Ở một khoảng cách xa nhất định, cô ta tuy không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng vẻ sang trọng, nhơ nhã toát ra từ những cử chỉ, hành động cùng với thân hình vạm vỡ cao lớn cũng đủ có thể biết rằng người đàn ông ấy đẹp trai tới cỡ nào rồi. Đúng, chính là anh ta. Một lần nữa gặp lại người đàn ông đó. Ánh mắt vi vịnh phong vô cùng u ám. Tô Á Mai nhấp một ngụm rượu. Chầm ngâm nhìn lục đình chiêu. Có anh ta ở bên cạnh đường nhã phương. Chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được. Giọng điệu có phần lo lắng và bất lực của chu Như Ngọc vang lên. Khó khăn lắm mới có được cơ hội lần này. chu Như Ngọc thực sự không muốn bỏ lỡ. Cô vội gì chứ? Tô Á Mai bất mãn nhìn cô ta. Càng là những lúc như này, chúng ta lại càng phải bình tĩnh hơn. Nói tới đây, cô ta dơ tay lên. Không lâu sau đó một người phụ nữ lập tức đi tới. Đối với người phụ nữ xa lạ vừa đi tới. Chú Như Ngọc và Vi Vịnh Phong đối mắt nhìn nhau, không biết cô ta sẽ làm gì. Chẳng phải hai người vẫn luôn nói rằng có anh ta ở bên cạnh đường Nhã Phương, chúng ta không dễ ra tay sao. Vậy thì để tôi khiến anh ta rời khỏi đường Nhã Phương. Khóe miệng tô á mai cong lên, một nụ cười nguy hiểm để lộ ra. Quả nhiên tham gia tiệc rượu là điều nhàm chán nhất trên thế gian này. Lục đình chiêu ngáp một dài, vẻ mặt chán nản. Quả thực rất nhàm chán. Đường Nhã Phương nhấp môi ly rượu hoa quả trong tay. Đưa mắt nhìn xung quanh, túng năm tụ ba, trò chuyện cười nói, bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Vậy chúng ta về trước đi. Lục Đình Chiêu nhìn cô, vẻ mong đợi ánh lên qua đôi mắt của cậu ấy. Đường Nhã Phương mỉm cười. Cậu muốn về đến thế rồi sao? Hôm nay vừa về tới đây, em đã lập tức bị phái đến bảo vệ chị dâu, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì cả. Nói xong, Lục Đình Chiêu lại ngáp một cái. Đường Nhã Phương nhìn vào trong đôi mắt màu lục lam của người đàn ông ở trước mặt. Nhất thời có chút không vui. Nếu như không phải vì cô muốn tham dự bữa tiệc này thì cậu ấy đã không phải tới đây. Trong lòng không khỏi dai dứt, Đường Nhã Phương lập tức đưa ra quyết định. Vậy chúng ta về đi. Vẫn là chỉ có chị dâu thương em. Lục Đình Chiêu cười hình nói. Nhìn vào biểu cảm trẻ con của cậu ấy, Đường Nhã Phương bất lực lắc đầu cười. Rõ ràng lớn tuổi hơn cô. Nhưng sao cô lại cảm thấy Lục Đình Chiêu chẳng khác nào một cậu em trai của cô vậy. Thấy hai người họ định rời đi. một người nào đó không cẩn thận ngã vào lòng lục đình chiêu, lục đình chiêu loạn tranh, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người kia. xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. người phụ nữ đụng phải lục đình chiêu cúi đầu liên tục xin lỗi. lục đình chiêu buông tay, đẩy cô ta về phía sau, lãnh đạm nói: không sao, lần sau cẩn thận hơn chút là được. cảm thấy phần ngực áo có chút hơi lạnh, lục đình chiêu cúi đầu nhìn xuống. quả nhiên chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu ấy đã bị rượu vang từ trên tay người phụ nữ kia thấm lên. Và kẻ đã gây ra chuyện này vẫn đang đứng cúi gầm mặt ở trước mặt. Đừng nhã phương yên lặng nhìn mọi chuyện đột nhiên xảy ra. Ánh mắt cô có phần không rõ. Chuyện gì cần đến rồi sẽ đến. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Đỉnh Chiêu Vào vệ sinh xử lý một chút. Bằng không như vậy đi ra rất có thể sẽ làm hỏng hình tượng của cậu đấy. Đường nhã phương lên tiếng nói. Nhưng mà... Lục đình Chiêu lúng túng cho mày. Anh trai anh đã dặn rằng không được rời xa trí dâu dù chỉ một bước. Nếu bây giờ rời đi, lỡ như chị dâu xảy ra chuyện gì, tới lúc đó anh trai anh chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Đi đi, tôi không sao. Đường Nhã Phương biết Lục Đình Chiêu đang lo lắng điều gì, nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Lục Đình Chiêu nhìn cô một hồi lâu, sau đó bất lực thở dài. Vậy cũng được, em vào trong vệ sinh một lát, chị dâu đừng đi đâu lung tung đó. Đường Nhã Phương mỉm cười nói. Ừm, tôi biết rồi, mau đi đi. Lục Đình Chiêu lướt mắt nhìn người phụ nữ vừa đụng phải anh, rồi chạy về phía phòng vệ sinh. Ai bảo cô tới đây? Ngay khi Lục Đình Chiêu vừa rời đi, nụ cười trên môi Đường Nhã Phương lập tức giảm tắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người phụ nữ vừa đụng phải Đình Chiêu. Khi câu nói của cô vừa dứt, có thể cảm nhận thấy cơ thể của người phụ nữ kia khẽ run lên. Đường Nhã Phương nhếch mày, cô là thân Minh Hà đúng không? Người phụ nữ kia hoảng hốt kinh ngạc, cô ta ngẩng đầu lên, không ngờ rằng Đường Nhã Phương sẽ nhận ra. Đường Nhã Phương khẽ cười, cô nói tiếp. Thân Minh Hà, 19 tuổi, sinh viên năm 2 của học viện sân khấu Hải Phòng, được chú ý bởi vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp. Nổi tiếng từ năm 18 tuổi với vai diễn nhân vật hầu gái trong bộ phim Trở Về Thời Nguyễn, đối phương thực sự không thể ngờ được rằng cô lại biết về mình nhiều như vậy, trong lòng không khỏi lo sợ. Cô là ai? Tại sao lại biết rõ về tôi như vậy? Đường Nhã Phương nhún vai, điềm tĩnh nói. Một nhân viên truyền thông hiểu biết về ngành giải trí. Đưa lông mày xinh đẹp của thân Minh Hà nhíu chặt lại. Đưa mắt thăm đỏ nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Đột nhiên, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Cô ta hét lên. Cô là Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương từ tốn mỉm cười. Không sai, chính là tôi. Cô ta kích động đến ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Là tôi đây. Sao vậy? Đường Nhã Phương không rõ tại sao cô ta lại kích động. Trời ơi, tôi thật là may mắn khi được gặp thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nếu không phải vì ở đây không thích hợp, Thần Minh Hà chắc chắn sẽ hét lên thật lớn. Không ngờ rằng tôi quả nhiên còn có người hâm mộ. Đường Nhã Phương cảm thấy khá buồn cười. Nhìn thấy có người vì được gặp cô mà kích động như vậy, nói thật, trong lòng cô cũng không khỏi kích động theo. Hóa ra cảm giác được người khác ngưỡng mộ quả nhiên lại thích đến vậy. Không có gì lạ khi có nhiều người muốn trở thành người nổi tiếng như vậy. Chị Nhã Phương Chị đợi em một chút, để lại một câu nói. Thân Minh Hà vội quay người chạy đi. Đường Nhã Phương nhìn theo bóng người thân Minh Hà, thấy cô ta chạy về phía bàn rượu, không bao lâu sau thấy cô ta quay lại. Trên tay cầm theo hai ly rượu. Cô ta bước đến, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi khi nhìn vào cô. Chị Nhã Phương, em rất vui khi được gặp chị hôm nay. Chị uống với em một ly nhé. Thân Minh Hà như một cô gái nhỏ đáng yêu, dễ thương, đôi mắt trong veo khiến người nhìn không khỏi động lòng. Tự động buông bỏ cảnh giác. Tất nhiên là được rồi. Đường Nhã Phương vui vẻ mỉm cười. Nhận lấy ly rượu từ trong tay cô ta. Cạn ly. Hai người chạm lị. Đường Nhã Phương nhẹ nhàng uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Mọi người muốn nghe chuyện gì thì bình luận cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.